Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3748 khởi đầu mới, các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, vũ đồng tiên tử thanh âm lạnh như băng vô cùng, lời nói này ngôn từ tầm đó càng là cực không khách khí, nhưng mà bất luận thiên sát minh, vương hay vẫn là ưu minh ám vương tuy nhiên cũng giữ vững trầm mặt, nàng này không dễ chọc. Hơn nửa giờ phút này tâm tình hiển nhiên cũng là không thế nào tốt. Một khi tức giận thực có khả năng mặc kệ mọi việc như chính mình hay. Người đồng thủ địa phương mà viết xe đổ không xa. Vạn giao vương cũng là bởi vì nàng vẫn lạc. Đừng trong lòng người có lẽ còn có chút nghi hoạt nhưng làm như âm ti. Lục vương một trong hai người này đối với vũ đồng tiên tử thế nhưng mà rất hiểu rõ. Nàng này tính cách tuyệt sẽ không có nói bẫy nói. khoát vừa nói. Nàng nói vạn giao vương vẫn lạc tại trong tay nàng. Vậy thì trăm phần. Trăm là thật sự. Đáng sợ như vậy cường địch chỉ là đầu ngốc mới có thể bởi vì ngôn ngữ. Không cùng mà đi treo chọc. Dù sao cùng mạng nhỏ so sánh với một chút mặt mũi căn bản là tính. Toán không được cái gì. Hai người rất lựa chọn sáng suốt trầm mặt mà bởi như vậy âm ti giới những thứ khác cường giả thì càng không dám đã đi ra sự tình đến tận đây mới tính toán chính thức cáo một giai đoạn tuy nhiên đã trải qua không ít hỗn loạn khúc chiết nhưng hội bàn đào rút cuộc có thể một lần nữa tổ chức đi xuống như thế nào không có đảo hữu muốn rời khỏi sao lý vũ đồng nhàn nhạt thanh âm truyền vào lỗ tai một hỏi liên tiếp ba lượt mới có trả lời thanh âm truyền vào bên tai Tiên tử nói đùa, có ngươi ở chỗ này đến bao nhiêu vực ngoại thiên ma? Đều là tự tìm đường chết, chúng ta tại sao có thể có ly khai vừa nói? Đúng vậy, trước trước là ta hồ đồ, lúc này đây lại đến vực ngoại. Thiên ma, lão phu nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cùng giải quyết tiên tử cùng nhau ngăn địch. Không tệ, không tệ, chỉ cần chúng ta đồng tâm đồng đức, chính là một. ít thiên ngoại ma đầu cái kia lại được coi là cái gì? Hưởng ứng âm thanh liên tiếp thiên địa nhị lão mọi người có thể không quan tâm nhưng Vũ Đồng tiên tử mặt mũi nhưng lại nhất định phải cho. Đương nhiên. Trên miệng tuy nhiên nói như vậy trong nội tâm đến tột. Cùng có bao nhiêu thành ý có thể tự không tốt phòng đoán. Nhưng dù sao Lý Vũ Đồng cũng sẽ không để ý trước mắt những tu tiên. Giả này không người nào là cáo dài nhân vật muốn đạt được bọn hắn. Thiệt tình trợ giúp, đó là so với lên trời còn khó hơn. Cách gọi là không lời không dậy sớm, tu tiên giới nguyên vốn là ngươi. Lừa ta gạt địa, nàng muốn chỉ là trên mặt mũi không có trở ngại. Như trước mắt, hội bàn đào có thể thuận lợi tiến hành xuống dưới cái. Này là đủ. Đa tạ chư vị đảo hữu thông cảm như vậy hơi sự tình nhỉ ngơi, hội. Bàn đào tiếp tục bắt đầu thiên toàn kế tiếp, hay vẫn là giao cho. Ngươi phụ trách bổn tiên tử không sẽ rời đi hội trường. Vâng, minh chủ. Thiên địa nhị lão trên mặt tràn đầy vẻ cung kính. Bất luận bao nhiêu. Khó khăn đã đến vũ đồng tiên tử tại đây quả nhiên cũng là có thể. Giải quyết dễ dàng. Ngoại trừ bội phục hay vẫn là bội phục, hắn lại làm sao có thể không? Cam lòng cung cấp hắn ra roi. Toàn bộ quá trình lâm hiên tận mắt nhìn thấy. Đối với lý vũ đồng xử lý. Nguy cơ thủ đoạn cũng cảm thán phục Giải quyết dứt khoát, cẩn thận Đương nhiên, đây đều là dùng thực lực cường đại làm như hậu thuẫn Ba đại tán tiên đứng đầu Rõ ràng cường đến tình trạng như thế Ngày, xưa A tu La lại sẽ là như thế nào một phen phong thải đâu này Hiếu kỳ, suy đoán Mà chờ mong thành phần thêm nữa Mặc kệ có lại đại Gian nan hiểm trở Mình cũng nhất định phải mau chóng đem tu La thất Bảo kiếm đủ. Lâm Hiên trong nội tâm tràn đầy cảm ngộ đồng thời động lực cũng càng thêm sung túc. Đương nhiên biểu hiện ra nhưng lại mảy may gì sắc dấu riêng kế tiếp. Hội bàn đào, Lâm Hiên cũng giống nhau là rất cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, việc này hắn đã gặt hái được quá nhiều bảo vật, có thể nói. Mong muốn mục tiêu đều đã đạt, đạt thành đổi một gã cẩn thận chặt chẽ. Tu tiên giả nói không chừng đã đã đi ra nơi này, nhưng Lâm Hiên lại không thì cho lại như vậy. Trên nửa đoạn hội bàn đào lại để cho hắn khắc sâu ấn tượng chắc hẳn. Kế tiếp cũng sẽ không khiến người thất vọng về phần bảo vật, ai hội. Ngại nhiều nếu là phát hiện cái gì đó đối với chính mình có lời thật. Lớn, Lâm Hiên đồng giảng hội không chút do dự ra tay. Kế tiếp tình huống không cần mệt mỏi thuật, Vũ Lam thương minh hiểu. Suốt là tiếng lành đồn xa Rất nhanh liền có thị nữ đi ra Đem các vị Đại năng dẫn dắt đến chuyên môn Dùng cho nghỉ ngơi trong lầu các Trải qua vừa rồi vực ngoại thiên ma Quấy rối Lúc này giao trì cũng là Một mảnh đống bừa bộn Muốn hội bàn đào một lần nữa mở ra Đương nhiên Cần muốn hào hào thu thập sửa sang lại Lâm Hiên cũng không nhiều lời Tìm một gian yên lặng phòng ở khoanh Chân ngồi xuống Vừa rồi chống lại vực ngoài thiên ma, mặc dù có tiểu. Điệp Nguyệt Nhi trợ giúp, nhưng tiêu hao pháp lực cũng là không như. Bình thường, giờ này khắc này, vừa vặn nắm chặt thời gian khôi phục. Thời gian một ngày rất nhanh đã trôi qua rồi. Bành bành tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền vào lỗ tai lâm tiền. Bối, ngài tại sao, hội bàn đào lập tức muốn một lần nữa cử hành, xin. Hỏi ngài cách này đi tham gia sao? Khẽ đồng nghe đồng thời lại rất cung kính thanh âm truyền vào lỗ tai. Không cần phải nói là Vũ Lam thương minh phái thị nữ đến đây mời hắn. Tham gia phần sau trình bàn đảo thịnh điển rồi. Đương nhiên muốn đi. Lâm Hiên chậm rãi thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Vừa vặn hắn ngồi. Xuống cũng không sai biệt lắm chấm dứt pháp lực mặc dù không thể nói. Tận phục nhưng khoảng cách đỉnh phong trạng thái kém lại cũng không nhiều. Sau đó Lâm Hiên tay áo hất lên cửa phòng tự động mở ra. Lâm Hiên từ bên trong đi ra. Một thiếu nữ xinh đẹp cung kính chờ ở bên ngoài. Buông xuống đạt đến thủ thân mặt bạch. tu vi không có bất kỳ thần. Kỳ bất quá ngưng đan mà thôi. Cho tiền bối chào Gặp Lâm Hiên đi ra. Hắn vội dịu dàng khẽ chào Chính là một gã ngưng. Đan kỳ tu sĩ đối mặt độ kiếp cấp bậc tồn tại. Hoặc nhiều hoặc ít. Nhất định là có một ít khẩn trương Không cần đa lễ Phía trước dẫn đường là được Lâm Hiên nhàn nhạt mà nói Trên mặt biểu lộ cũng là có chút vẻ mặt un Hòa, vâng Nàng này nghe xong Tự nhiên không dám không tuân theo Lần nữa khẽ Chào, sau đó liền xoay Người hướng về phía trước đi đến rồi Lâm Hiên tắt thì lông mày nhíu lại Bất động thanh sắc đi theo hắn sau Lưng Trên đường đi chuyển chu các thấp khinh hộ Hành lang gấp khúc khúc. chiết sử dụng cự ly ngắn truyền tống trận cũng có mấy lần nhiều, rốt. Cục, vừa đi trầm trọng cửa đá đập vào mi mắt. tiền bối, hội bàn đảo hội trường đang ở bên trong, vãn bối chỉ có thể. Đem ngươi đến tại đây kế tiếp kính xin tiền bối chính mình đi vào. Ân, lâm hiên nhẹ gật đầu tự nhiên không có gì nhị. Nhìn cái kia cửa đá liếc, thượng diện hoa văn phong cách cổ xưa ẩm ẩm. Có mấy cách trận pháp liên hoàn lặp lại dùng Lâm Hiên nhãn lực liếc có. Thể nhìn ra cách này tuyệt không phải một cách bình thường môn, đơn. Giản như vậy, có càn khôn ở bên trong. Nhưng Lâm Hiên đi chút nào do dự cũng không, về tình về lý, vũ lam. Thương Minh cũng sẽ không lúc này thời điểm đối với chính mình bất. Lợi, Lâm Hiên cất bước đi vào. Trong đầu một điểm mơ hồ, tại bước vào cánh cửa một khắc rõ ràng có mê. Mùi cảm giác hiện hiện mà ra, loại cảm giác này tự cùng siêu viễn. Cử ly truyền tống kém phản phất. Sau đó Lâm Hiên tự phát hiện mình đi tới mặt khác một chỗ giao diện. Đúng vậy, Lâm Hiên khẳng định mình đã bất chủ vũ đồng giới rồi, đây. Cũng không phải là suy đoán lung tung, mà là vì linh giới tất cả tiểu. Giao diện thiên địa pháp tắc, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít bất đồng. Cấp thấp tu sĩ cảm giác không đi ra nhưng thực lực đã đến lâm hiên. Cái này cấp bậc lại không khó phân biệt. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.